Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi muốn ở chung phòng với cô Cô đã giúp thì giúp cho chót Thấy hai người kia là tôi ngán ngập rồi Khả tình bật cười Ôi, hôm nay mèo chê mỡi hả? Mọi khi thấy cậu mỗi bữa một cô mà Hơn nữa hai người này là vợ danh chính hôn thuận của cậu Trước sau gì cũng phải chấp nhận tránh sao được Tử văn nét bạt buồn giàu nói nhỏ Thực ra tôi ở đây muốn điều tra cái chết của mẹ tôi, xem hung thủ hại chết bà ấy là ai. Xong rồi tôi sẽ rời đây. Nơi này toàn ký ức đau thương tôi không muốn ở lại. từ đây khả tình, khẽ đưa cứng người lại. Cô Hùng nghĩ tử văn lại có suy nghĩ vậy. Cậu dám bỏ hết cơ nghiệp để ra đi trắng tay. Thì ra đằng sau vẻ ngoài lạnh tanh kia là một trái tim đã dỉ máu. Cả tỉnh không biết khuyên nhổ làm sao Chỉ vội thì thầm Được rồi tôi sẽ giúp cậu Khi xong việc tôi dẫn cậu tới nhà tôi Chỗ đó yên bình lắm Nhất định cha mẹ tôi sẽ tiếp đón cậu thật nồng hậu Tử văn nghe cô ấy kể giọng tự hào Mà lòng khẽ vui lây Bên ngoài thằng Trân gọi vòng bảo Cậu mở sang phòng ăn Mọi người đang tập trung ăn tối Được rồi Tử ban vội quay sang người bên cạnh thủ thị Từ giờ cô phải thay đổi cách xưng ngô Gọi họ là cha mẹ Nhớ làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau Đám người đó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hạ bệ cô Cô đi trước Tí ta ra sao Cả tình bội bàng ra trước Bước tới phòng ăn Lúc ấy tất cả thành viên đã tập trung đủ cả Họ đang cười nói vui vẻ Thế khả tình thì im bật Chẳng ai thèm nói nữa Họ chán ghét ngút ngoại tỏ rõ thái độ Cài cường bồi vàng lên tiếng Cả tỉnh Qua đây đi Cô An Nhi cho mày Rời ạ, người ta đã có chồng rồi Anh còn tư tưởng gì nữa Bà họ đánh tiếng mời cô qua đây Nhưng trên bàn chỉ xếp đúng Những cái bát cho họ Thiếu phần của cô và tử văn Rõ ràng họ chẳng hề có thành ý gì Bà cả vừa lên tiếng Ôi thôi chết Ta quên con hồng xuống lấy bát cho mỡ ba Con Hồng đâu? Gọi mai không thấy bóng dáng con bé, khả tình ngại ngồm đáp. Để con xuống dưới bếp lấy bát cũng được rồi. Cô vừa nói vừa quay người đi thẳng, phòng bếp cũng khá xa. Quái lạ, hôm nay sao tự dưng vắng vẻ thế này, không thấy bóng dáng gia đình đâu. Các phòng cũng tắt hết đèn dầu, tối ôm không thấy bóng người. Cô lần bỏ mai, cũng tới được phòng bếp. Vừa mở cửa ra bóng Có một bóng đen sông tới Hạ tình còn chưa kịp phản ứng Thì kẻ đó đã dư cái rẻ lên Bịt miệng cô chặt lại Cô vùng vẫy Nhưng hoàn toàn vô ích Rất nhanh sau đó Cô thấy trời đất quay cuồng Rồi không còn thấy gì cả Người cứ liệm đi bất tỉnh